1881 cướp sa mạc, Ai Cập là mảnh đất thần bí, phong tình vạn chủng với những hạt cát vàng ở khắp mọi nơi. Khi xuống máy bay, Ly Tâm phấn dấn hơn lúc nào hết, gương mặt tươi cười rạng rỡ như hoa, trái ngược đám tem mặt và hồng ưng đi cùng. Xin hỏi, đây có phải là lão đại của thời gian không ạ? Một người đứng đợi ở sân bay từ lúc nào vội vàng tiến lên ngay đón đoàn người vừa xuống máy bay, Ly Tâm thấy một người đàn ông quấn khăn trắng đúng kiểu đạo hội ở trung đông thì đến đón đoàn tề mặt ông ta kính cẩn hành lễ rồi đi đến bên một chiếc ô tô địa hình đổ ở bên cạnh vệ đường đằng sau xe địa hình là vài chiếc xe jeep hai chiếc xe jeep mua trần đã được cải tạo trong rất hoành tráng và hoang dã ở đất nước này xe jeep còn oải hơn cả xe Cadillac hay Ferrari mắt liền tăm sáng lên khi nhìn thấy xe jeep cô chen lên trước hồng ưng đi về chiếc xe jeep đổi ở đằng sau cùng và nhanh chóng ngâm vào vị trí tài xế vì tâm thích loại xe này nhưng chưa từng lái qua lái xe jeep cần sự phối hợp của con người địa điểm và thời gian ở những thành phố lớn xe jeep không thể đi nhanh không chỉ bị hít khói bụi mà còn không đạt hiệu quả như mong muốn nhưng ở một đất nước ba la rộng lớn như ai cập xe jeep chính là lão thể thao môi trường đẳng cấp nhất tề mặt hơi cao mài khi nhìn thấy nụ cười sỏng lên tận mang tay trên mặt ly tâm nhưng hắn không ngăn cản cô hắn không nói một lời nào cũng không lên chiếc xe địa hình đã được chuẩn bị sẵn cho hắn mà lên xe jeep cùng ly tâm đây cũng là lần đầu tiên trong đời tề mặt ngồi loại xe này hồng ưng và hoàng ưng đưa mắt nhìn nhau đành phải đi theo tề mặt người ai cập đứng đợi tề mặt ở hai chiếc xe địa hình thấy vậy hơi sững sờ ông ta không thể tin nổi tề mặt đã lên chiếc xe giả chiến bình dân đó mặc dù hoài nghi nhưng ông ta vẫn nhanh chóng đi tới chui vào chiếc xe-zip có mặt tề mặt. Ly Tâm huyết sáo rồ ga. rồ ga lái theo chiếc xe-zip đi trước dẫn đường. Cô có bộ dạng ngạo nghễ và hoang dã, khiến người đối diện không hề có cảm giác đây là nhân vật tức thứ sáu tề xa mà giống một tiểu luôn manh hơn. Hơn nữa cô mặc bộ quần áo hoa hoè, hoa sói màu xanh, giống như đi du lịch ở miền nhiệt đới chứ không phải người đi sản quyết công vụ quan trọng. Đúng là Ly Tâm coi chuyến đi Ai Cập lần này là du lịch, tìm người ư. Trên đời này làm gì có người nào mà tề mặt không tìm nổi, chỉ cần có đầu mối. Dù đào ba tất đất, hắn cũng moi bằng được người đó. Ly Tâm khỏi cần lo lắng, hiếm khi gặp một chuyến đi vừa ý, cô phải tự mình tìm vui cho bản thân. Tìm lại ba hồn sáu vía đã bị tề mặt giỏ chảy mất. Hồng ưng và Hoàng ưng trừng mắt nhìn Ly Tâm. Hoàng ưng ngồi bên cạnh Ly Tâm không che giấu sự phẫn nộ. Ly Tâm không thèm để ý đến bọn họ, vẫn là câu nói cũ. Tề mặt không lên tiếng, bọn họ không có nguyên quản cô. Thấy Ly Tâm vui vẻ làm theo ý mình, tề mặt câu mà nhưng vẫn không lên tiếng ngăn cấm. Hắn tựa người và thành chiếc xe xếp trầm mặt một lúc mới mở miệng. Người đâu? Người Ai Cập cúi đầu cung kính trả lời. Tại lão đại, tôi không biết khúc chuyên gia vốn đi khảo sát ở Kim Tự Tháp Khu Phu. Hai ngày trước, ông ấy đột nhiên biệt tâm biệt tích, những nhà khẩu cổ đi cùng ông ấy vẫn ở đó. Chỉ có khúc chuyên gia là không thấy đâu cả tệ mặt tói sầm mặt hắn cứ xâm lạnh lùng nói kết quả hắn không cần biết quá trình chỉ cần muốn nghe kết quả căn cứ vào danh tiếng của người đàn ông có việc danh sáng đầu đất ở khu vực hắn không tin ông ta không có bất cứ tin tức gì Nghe giọng nói là nến ba đồ của tề mặt và bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hồng Ưng, người Ai Cập hơi run run Tôi đã tìm ra nơi cuối cùng cốt chuyên gia đặt chân tới. Khi nhận được điện thoại của tề lão đại, tôi đã cử người đi điều tra nhưng không thấy bóng dáng ông ấy. Tề lão đại muốn biết tôi cũng không phải không muốn nói mà nói ra cũng chẳng có tác dụng. Ở đâu? Thấy người Ai Cập do dự, Hồng Ưng liền lên tiếng hỏi. sáng đào đất vân vân một vài giây. Ở một nơi cách Kazin hơn 120km về phía Tây, đây là vị trí trung tâm nhất của khu vực sa mạc, nơi đó rất khoan vô vắng vẻ. Có một tòa kim tự tháp chưa được khai quật, nếu không phải đi tìm khúc chuyên gia, chúng tôi cũng không biết nơi đó có kim tự tháp. Có lẽ do ảnh hưởng của động đất nên kim tự tháp đó bị hủy hoại nghiêm trọng, vì vậy mới không ai để ý đến nó. Tôi nghĩ khúc chuyên gia là người đầu tiên phát hiện kim tự tháp có điều... nói đi nghe đến nơi cuối cùng tìm thấy dấu vết khúc phi giọng nói tề mặt mới bất lạnh một chút trắng đầu đất nhíu mày, những thứ ở bên trong kim tự tháp đã bị động đến một số còn thấy ở trên không đạo bên ngoài kim tự tháp thì suy đoán của chúng tôi dấu chân ở bên trong là từ hai ngày trước nói xong ông ta thận trọng nhìn tề mặt vì tầm vừa lái xe hóng gió vừa lắng nghe nội dung của đối thoại nghe đến đây ly tâm nhếch mép cười Đây chẳng phải là hành vi đào mộ trộm đồ hay sao chỉ có khúc phi mới nghĩ ra chuyện lấy danh nghĩa nhà khảo cổ để quan minh chính đại đào cổ mộ ông ta quả là nhân tài chứng kiến thái độ thận trọng của rắn đầu đất thì tâm cảm thấy rất buồn cười chỉ vì đối diện với tề mặt ông ta không dám nói lớn tiếng cũng không dám chất vấn nghi ngờ mà hết sức cẩn thận xem ra làm rắn đầu đất cũng không phải dễ dàng đi kha xin tề mặt ra lệnh hắn sự thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra rắn đầu đất dường như nắm rõ tính cách và thủ đoạn của tề mặt ông ta có rộng trăm, trăm. Bây giờ chúng ta đang trên đường đi tới Kazin, chúng ta còn cách nơi đó khoảng 170 cây nữa. Trước khi lên máy bay, Hoàng Ưng đã liên hệ với rắn đầu đất. Dù không nắm được thông tin chuẩn xét nhất, rắn đầu đất vẫn có thể đón biết nơi máy bay hạ cánh. Máy bay của tiền mặt là máy bay tư nhân, không đường đường chính chính đi trên tuyến hàng không chính thức và đổ vào sân bay mà hạ cánh xuống khu vực sa mạc, một nơi hoang vu đồng thời là khu vực khúc vi mất tích hệ thống định vị toàn cầu hay thiết bị tối thân nhất đều không có tác dụng ở nơi này dù là thiết bị tiên tiến lên máy chỉ cần sa mạc đã gây gió cát đều trở nên vô tác dụng vì tầm cũng vậy ban đầu cô còn lái xe để sảng khoái dần dần với sức nóng của sa mạc người đi tầm dần ướt đẫm mồ hôi sa mạc chỉ một màu cát vàng đường đi nhấp nhô cao thấp thỉnh thoảng xuất hiện một hai con lạc đà tạo thành cảnh tượng độc đáo đi tầm hưng phấn tăng tốc độ ép chiếc xe địa hình phía trước nhường đường bám theo chiếc xe jeep Đi cùng dẫn đường, chiếc xe phía trước dường như muốn đua với Lý Tâm. Lên hài, chiếc xe lao như điên cuồng trên sa mạc, tề mặt ngồi tựa người vào thành ghế xe ship. Đường đi lên dốc xuống dốc không bằng phẳng mà Lý Tâm lái xe cứ như lái xe đua của cô. nhiều tiếng lớp xe lão xạo, tề mặt liền Nhắm Mắt, khoảnh tay trước ngực để mặt Lý Tâm muốn làm gì thì làm. Hồng ưng và hoàng ưng đưa mắt nhìn nhau, Lý Tâm đúng là khiến lão đại mất hết cả thể diện, nhân vật số sáu của tề Gia lại như một kẻ côn đồ hai người đảo mắt qua đắng đầu đất thấy ông ta khó khăn lắm mới nhịn được cười hồng ưng và hoàng ưng đều cảm thấy uy nghiêm và thành danh của tề gia đã bị hủy hoại trong tay ly tâm hoàng ưng quay đầu sang phía cửa sổ quan sát địa hình để khó nhìn thấy ly tâm càng nghĩ anh ta càng cảm thấy ly tâm làm mất mặt tề gia nhưng lão đại dung túng ly tâm để mặc cô muốn làm gì thì làm thì anh ta cũng đành chịu tùy nơi này là khu vực trung tâm sa mạc nhưng cũng có một vài thị trấn nhỏ chỉ cần nơi nào có nguồn nước nơi đó sẽ có con người sinh sống thỉnh thoảng đò xạ bất cập màu xanh dấu hiệu của sự sống nhưng ít đến mức thảm thương tìm mấy chục cây số mới gặp một hai người cả một khu vực rộng mênh mông chỉ một màu cát vàng không thấy màu sắc nào khác Do đã biết, đích đến và cũng biết rắn đầu đất không còn tin tức cụ thể, nên suốt cuộc hành trình, tề mặt không nói một lời nào. Hạ chỉ có hồng ương trò chuyện với rắn đầu đất, nhằm mục đích tìm kiếm những thông tin hữu dụng với bọn họ. Ý ông là có cướp sa mạc. Rắn đầu đất giới thiệu qua về khu vực. Ly Tâm mắt tinh tay thính, nghe đến hai từ cường đạo, cô đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Sáng đầu đất có mối quan hệ qua lại với thuộc hạ của Tề Mặt bao nhiêu năm, ông ta biết rõ Tề Mặt là người như thế nào. Hôm nay Tề Mặt đưa thêm một người phụ nữ đến đây, chắc chắn cô gái không phải nhân vật tầm thường. Lặn lộn nhiều năm trong nghề, Sáng đầu đất là người biết nhìn mặt và bắt hình dông. Ly Tâm đột nhiên lên tiếng hỏi, ông ta gật đầu. Đúng vậy, ai cặp vốn là một đất nước có nhiều tôn giáo, đồng thời cũng là đất nước tồn tại, các thế lực địa phương tương đối phức tạp xuất hiện cướp sa mạc cũng chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Thời này vẫn còn tồn tại cường đạo, đi tâm lẩm bẩm, trong ý thức của cô, cường đạo xuất hiện ở thế kỷ 18, bây giờ đã trở thành đồ cổ, vậy mà ở đây lại có cường đạo, đúng là không thể tin nổi. Trái nào đất bật cười, tại sao không thể có, đi tâm gật đầu. Đúng rồi, trộm đạo từ cổ chí kim, đời nào chẳng có, chỉ có điều bây giờ thiên hạ thay đổi cách gọi, bây giờ hình như gọi là hát đạo, dù sao cũng chỉ là những hành động đốt nhà, giết người, cướp của, ý nghĩa và thao tác vẫn không thay đổi, chỉ là thủ đoạn cao siêu hơn mà thôi. Nghĩ đến đây, Ly Tâm đột ngột qua sang Hoàng Ưng, chuyện khác không bàn đến, chỉ riêng vụ dùng thuốc nổ phá hủy nhà người khác chính là phong cách cường đạo đúng nghĩa. Ly Tâm cảm thấy cô hình như cũng trở thành một thành viên cường đạo. Mặc dù Ly Tâm không hề thích sử dụng biện pháp mạnh cưỡng ép người khác, nhưng cô vẫn có cảm giác gần mật thì đen. Hoàng Ưng xa xăm mặt, trừng mắt với Ly Tâm, cô nghĩ tôi là nắm xuống. Hoàng Ân còn chưa nói hết câu, tề mặt đột ngột mở mắt cất giọng đanh thép. Nói xong hắn nhanh chóng nhảy người về phía trước, tống đầu đi tâm ấn xuống. Hoàng Ân và Hoàng Ân đi theo tề mặt nhiều năm, vừa thấy tề mặt mở miệng, cả hai lập tức cúi rạp người xuống. Hoàng Ân ngồi bên cạnh ly tâm cùng tống tay cô điều chỉnh vô lăng. ô tô đã xen một bên chỉ xe zip tiếng hoàng ngoài một phía. Sáng đầu đất cũng phản ứng rất nhanh, tề mặt mở miệng ông ta cùng lúc chườn như phát xét ra điều gì đó vừa hét lên máu tránh ra vừa tụt người xuống sàn xe chỉ trong vài giây một tiếng nổ cực lớn truyền đến nguồn hơi nóng như năng lượng mặt trời đột nhiên từ đằng sau cuồn cuộn thởi tới khiến không khí xung quanh như tăng thêm mấy độ ly tâm bị tên mặt ấn đầu cô vẫn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng nổ một hơi nóng như muốn thiêu cháy người cô và tiếng của mảnh vỡ bay lão xạo tên mặt ở đằng sau che chắn cho ly tâm vài giây xa phụ nổ hắn kéo ly tâm lên kéo xổng trầm trầm bảo lái xe đi Đi Tâm đi theo tề mặt một khoảng thời gian không ngắn, lại từng trải qua nhiều nguy khốn, vì vậy cô không nghĩ ngợi, lập tức nhấn ga, đánh tay lái, vượt qua chiếc xe Jeep đằng trước lao về phía trung tâm sa mạc, thông vào kính chiếu hậu. Đi Tâm thấy chiếc xe địa hình đi đằng sau cô đã biến thành biển lửa, giữa sa mạc hoang vắng, ngọn lửa càng trở nên hùng tráng đến nhức mắt, khiến Đi Tâm từ tâm trạng đi du lịch, đổi sang trạng thái đào thoát trong chóc lát xe Vì nổ vốn là xe chuẩn bị cho tề mặt, là chiếc xe duy nhất phù hợp với thân phận tề mặt Cũng là loại xe do chính tề mặt lựa chọn, tề mặt không có sở thích đặc biệt Tuy nhiên hắn là người ở trên cao nên thường sử dụng những thứ phù hợp với địa vị của hắn Nếu không phải ly tâm nhìn chúng xe zip này, nếu không phải tề mặt bỏ xe địa hình đi theo ly tâm lên xe zip Không cần nghĩ cũng biết hậu quả như thế nào Tiếng súng, tiếng đạn pháo kịch liệt vọng tới Có hai chiếc xe jeep không biết xuất hiện từ lúc nào, liên tục bắn đạn và phái đòn xe có tề mặt. Cuối cùng chỉ còn lại hai chiếc xe jeep vốn là xe dẫn đường và xe có ly tâm. Lại là tiếng nổ kịch liệt, dù ly tâm lái xe với tốc độ cao nhất, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ tiếng nổ ở ngay đằng sau, hỏa lực hùng hẹn phát ra từ vũ khí tiên tiến nhất. Đánh tề mặt không cần nhìn cũng có thể đón người trong xe, ở đằng sau lành ít dữ nhiều. Trò gì thế không biết lì tầm mở to mắt hai tay nắm chặt vô lăng cô chỉ viết nhấn ga phóng nhanh về phía trước mà không biết sẽ lái đi đâu vừa nhắc đến cướp sa mạc là gặp ngay số cô đen đuổi thật tay mặt quay về phía sau phát hiện hai chiếc xe jeep bám theo rất sát đám người ở trên xe jeep đó tương đối hung hăng còn vết khẩu đèn pháo trên ba nhìn thẳng vào xe bọn chúng bùm lại là một chiếc xe jeep nổ kinh thiên động địa và cường chiếu hậu ly tâm thấy một xe jeep bị trúng nạn cảnh tượng diễn đạt như trong phim quay chậm chiếc xe bốc cháy lộn một vòng trong không trung vẫn còn chưa rơi xuống đất xe jeep nổ tung và biến thành những mảnh sắt vùng bay khắp bốn phương tám hướng tuy ly tâm không dứa một lần và sinh ra tự với tèm mặt nhưng đây là lần đầu tiên cô thu vào mắt toàn bộ cảnh tượng huyễn diệt ly tâm cảm thấy lạnh tóc xương tỉ nhưng đồng thời cô cũng trực trấn tĩnh hơn lúc nào hết ly tâm đạp gà hết cỡ chiếc xe jeep lao điên cuồng trên sa mạc ly tâm biết nếu cô đi theo đường thẳng thì sẽ trở thành mục tiêu của đạn pháo ở đằng sau nhưng nếu cô lái xe ngoan ngoan ngoeo ngoeo sẽ bị xe jeep cùng lợi đối phương bắt kịp đến lúc đó cả đám người sẽ rơi vào tay cường đạo chỉ trong vài giây trong đầu ly tâm hiện ra một loạt phương án và cô bắt đầu phán đóng một cách lạnh lùng phía trước là hồ nước mặn cô không thể đi về phía đó sáng đầu đất cầm súng nhìn chằm chằm vào chiếc xe jeep đuổi theo phía sau âm ta nói giọng này tức giận với ly tâm phía trước là hồ nước mặn đã khô cạn mặc dù xung quanh không có cát vàng nhưng đất mùng ở đó rất mềm nếu bị lúng xuống sẽ khó thoát thân cắm miệng ly tâm quất sáng đầu đất bây giờ chỉ có thể lái xe vào hướng đó cô ghét nhất vị chỉ chỉ chỏ chỏ trong lúc điều khiển xe nếu cô không thể bình tĩnh chỉ e là chưa kịp đến hồ nước mặn cả đám đã đi thẳng xuống địa ngục vĩnh danh với diêm vương cô rắn đau đất cao mày không hài lòng tề mặt đưa mắt qua đắn đau đất không được quá nhiễu cô ấy tề mặt từng người xe do ly tâm lái vài lần mỗi lần đối mặt với nguy hiểm hắn cũng không hề chỉ huy hay bắt cô phải làm thế này thế nọ Ly tầm là vua xe tự nhiên sẽ có bản lĩnh của một vua xe chỉ biết lái xe nhanh và đánh cược cả mạng sống để giành vị trí đầu bảng không phải là bản lĩnh của vua xe chính vì vậy tề mặt mới không bao giờ can thiệp hắn luôn có lòng tin với ly tâm Qua gương chiếu hậu, Ly Tâm thấy người đàn ông trên xe jeep phía sau đang vắt khẩu đè bẹt nhằm thẳng vào xe của cô. Ly Tâm nhến răng đánh tay lái, chiếc xe đi lệch sang hướng khác tránh một quả đạn pháo bay sượt trong ghen tóc. Mặc dù đã phương có vũ khí tối tân, hệ thống nhắm bắn tinh xác, nhưng Ly Tâm vẫn hết lần này đến lần khác thoát được. khoảng cách giữa xe của Ly Tâm và xe jeep đuổi theo phía sau một lúc một xa, người trên xe jeep đuổi theo thấy mãi không nhằm trúng xe của Ly Tâm, liền bắn bừa, Những tiếng nổ lớn liên tục vang lên trên sa mạc Khỏi lửa bao vây xe của Ly Tâm, thân xe cô bị trúng đạn Mặc dù vậy, Ly Tâm vẫn lái xe ngoằn ngoèo như cá bơi dưới nước tiến vào phía trước Đúng lúc này, sa mạc nở cơn bão cát khiến cả đám Ly Tâm không mở nổi mắt Cát phèn như cơn mưa dội xuống, chui vào tóc và quần của mọi người khiến họ không thở khiến họ không thể mở mắt khúng kiếp ly tâm nhấn tịch hai mắt tài vào xứ chặt vô lăng giống như tề mặt có thể phát xét nguy hiểm trong dây lét ly tâm bây giờ lái xe cũng dựa vào cảm giác cảm giác này ly tâm mất mất mười mấy năm tôi luyện, cộng thêm sự chỉ huy của tề mặt nên ly tâm dù không nhìn thấy đường và lái xe như bình thường đi về bên phải tề mặt có giọng lạnh lùng vô cảm tri tâm đánh tay lái theo sự chỉ dẫn của tề mặt chỉ nghe thấy rằng sao lại phát ra tiếng nổ một luồng không khí nóng dội tới Do tác động của cơn bão cát chiếc xe đuổi theo không nhìn thấy rõ xe ly tâm nên lại bắn bừa. Tề mặt sống nhiều năm trong mưa bơm đạn, hắn rành vũ khí và đạn dược hơn bất cứ ai hết. Cảm giác và thính giác của hắn nhiều lúc còn nhạy bén hơn cả thị giác. Tất cả những bản lĩnh này đều tự hắn rút kinh nghiệm từ thực chiến. Đám người này là ai? Hồng ưng ngồi thập xuống sàn xe nên không nhìn rõ đối phương. Tôi không biết. Rắn đầu đất nằm bỏ ra ghế sau, tay nắm chặt vào cửa xe. Kẻ có hoa lực mạnh như vậy, thì đó không phải là cướp sa mạc. Cướp trên sa mạc xuất hiện và biến mất rất nhanh. Bọn chúng một khi cướp được đồ là bỏ đi ngay. Thì chúng cũng giết người nhưng không có khí thế. Đặc biệt là hỏa lực mạnh như đánh người ở đằng sau. rốt cuộc, những người này là ai? Kẻ có bơm là hình mới nhất, chú nghĩ thử xem là ai? Hậu ưng nói lạnh lùng, xích, lam bang. Hoàng ưng đắm mạnh vào ghế xe. Bọn chúng sử dụng loại bơm mới nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài Tề da, chỉ Lam Bang mới có khả năng sản xuất loại vũ khí này. Hơn nữa, Ai Cập là địa bàn của Lam Bang, không cần người cùng có thể đón được. Đám người được gọi là cướp ra mạc số cuộc là ai? Tôi không nói cho ai biết tên lão đại đến đây. Ngay cả thuộc hạ của tôi, tôi cũng không tiết lộ. sáng đầu đất khoảng sợ khi nghe câu đối thầu giữa Hồng ưng và Hoàng ưng. Căm miệng! Tề mặt đột nhiên mở miệng, tiếng ồn ào làm hắn không thể tập trung để phán đón lời của Tề mặt khiến mấy người đàn ông im mặt Thấy Tề mặt không tỏ ra tức giận trong câu nói vừa rồi rắn đồng đất biết hắn không trách tội anh ta Thật ra mọi người đều hiểu trọng thái của Tề gia không phải là bí mật đối với Lam Bang chỉ cần Mật thiết chú ý là có thể suy đoán ra hơn nửa khúc xa cái chuyện lớn như vậy nếu Lam Bang không đón ra, Tề mặt đi đâu bọn họ không xứng với đối thủ nhiều năm của Tề mặt Tề không ổn rồi Cứu đi như thế này không phải là cách Cảm thấy xe xíp lắc lư dữ dội Ly Tâm mở miệng thông báo tình hình Em nói đi Trong lúc Hồng ưng và Hàng ưng còn đang nhăn nhó chưa biết tính sao thì mặt có giọng lạnh lùng Hắn không hỏi Ly Tâm nên làm thế nào Mà muốn trực tiếp nghe kế hoạch của cô Trong lúc tôi quay đầu xong về phía bọn chúng Các anh liệu có thể giết chết không Ly Tâm nhắm mắt giọng nói của cô lạnh lẽo chưa từng thấy Hồng ưng và Hoàng ưng lập tức hiệu ý của ly tâm, một khi không trốn được thì phải quay đòn phá vòng vây. Tên nửa đạn pháo chỉ có thể uy hiếp ở cựu đi xa, một khi tiến lại gần, chúng không những không có tác dụng mà ngược lại có thể trở thành vật cản chí mạng. Quyết định của ly tâm chính xác tuyệt đối, nhưng nhiệm vụ sau đó hoàn toàn dựa vào bọn họ. giết sạch trái vuông trong gân bạo cát không phải là một nhiệm vụ đơn giản, chỉ cần sai một ly, cả đám bọn họ có thể mất mạng. Có thể, tên mặt cất sống lạnh lùng để bác ý. Hồng ưng và hàng ưng đồng thời gợt đầu, nếu không có bản lĩnh, bọn họ không thể sống so đến ngày hôm nay. Sáng đầu đất ngồi bên cạnh tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Được kể bả sát cá tác chiến cùng tề mặt, ông ta có chết cũng không hối tiếc. Nghe tề mặt nói vậy, đi tâm lập tức phanh kíp xe, quay tám 180 độ, sau đỏ nhẫn ga, phóng xe về hướng ngược lại. Trường 82 Kim Thự Tháp bánh xem ba sát trên hình cát lao dự tên bắn về phía hai chiếc xe jeep đang đuổi theo ở phía sau do các vai mù mịt nên những kẻ đuổi theo không nhận ra đám người đang chạy trốn tránh quay đầu đi ngược lại bọn chúng trước đó mục đích của tề mặt đến ai cập là để tìm người tuy hắn biết đây là địa bàn của lam bang có sự uy hiếp tuyệt đối với hắn nhưng hắn vẫn quyết định không mang theo nhiều vũ khí để đánh trắng động cỏ vì vậy bây giờ nhóm tề mặt chỉ có mấy khẩu súng tùy thân tất nhiên chúng cũng là loại vũ khí tiên tiến nhất trên thế giới Trong cơn bão kết, lì Tâm nhắm tịch mắt lại tài vẫn nắm chặt vô lăng chiếc xe cô lái lao điên cuồng về phía trước chỉ một vài phút sau chiếc xe zip của cô hoàn toàn lọt ra trước đầu xe đang đuổi theo Đúng vào thời điểm đó lì đi Tâm nghe thấy tiếng nổ kịch liệt tiếng súng phát ra từ nhóm của tề mặt Hết sức đanh thép và lạnh lùng chứ không hỗn loạn mắt lì Tâm đã đầy két nên cô không thể mở ra cô chỉ biết chân nhấn ga giữ nguyên tốc độ cao về phía đằng trước một tiếng nổ lớn vang lên sau đó là một luồng khí nóng tràn tới lực đạo mạnh khiến chiếc xe Jeep của cô nhảy chồm chồm. Bên tai Ly Tâm xuất hiện tiếng sắc nhỏ giống như viên đạn sượt qua, khiến tim cô suýt nhảy ra khỏi lòng ngực. Tiếp đến là tiếng những mảnh kính vỡ vụn làm cho Ly Tâm tóc một hơi lạnh. Đầu Ly Tâm bị tèm mặt ấn xuống bèn lái, cô muốn ngẩng đầu cũng không được. Lúc này cô lái xe hoàn toàn dựa vào cảm giác và quyết tâm sống chết đến cùng. Dừng lại, giọng nói bá đạo của tề mặt vang lên bên tai Ly Tâm. Liệt tầm lập tức đạp vào phanh xe phía xe rít lên trên mặt đường và dựng lại trong giây lát tiếng súng nổ đột nhiên vang rền rồi biến mất trong chớp mắt Nhìn đến mức con người dường như chưa nhận ra có một đợt súng mà việc đã kết thúc trên sa mạc chỉ còn lại tiếng xó thở và tiếng thở của con người Liệt tầm vẫn nhắm nghiền mắt Bên tài thay đáng hoàng ưng mở cửa ô tô xuống xe đến lúc này cô mới thở phàm nhẹ nhõm tựa người vào thành ghế phía sau xem ra mạng sống của cô đã được bảo toàn Không tồi, không tồi. Hoàng Ân lên tiếng tán thưởng, Lý Tâm đưa tay sờ chặt, trên mặt cô là một lớp cát dày khiến làn da của cô trở nên thô ráp, mặt trời chiếu ánh sáng như thiêu đốt xuống sa mạc Khi sờ lên mặt, Lý Tâm mới phát hiện mặt và lưng cô đã ướt đẫm, vừa rồi do quá căng thẳng nên cô không để ý, bây giờ mới thấy mặt trầm đầy nước, quần áo ướt sũng. Lý Tâm cười gượng, hóa ra cô cũng có lúc sợ hãi và căng thẳng đến mức này. Lý Tâm lắc đầu rồi mở cửa bước xuống xe cát chui cả vào mắt bây giờ ly tâm mới bắt đầu cảm thấy đau rát Cô đứng bên cạnh xe không ngừng chớp mắt nhưng mắt cô vẫn không thể mở ra khóc đi thấy ly tâm bất động một chỗ toàn thân dính đầy cát tài lại muốn đuổi mắt nhưng lại không dám tề mặt liền bước lại gần ôm cô vào lòng tôi không khóc được ly tâm ngẩng mặt đối diện với tề mặt chân cô hơi mềm đi để toàn thân dựa vào người hắn ly tâm không phải là diễn viên Đầu có Tài nó khóc và khóc, phần nửa cô vốn kiên cường quen rồi, bảo cô cười thì dễ, khóc thì hơi khó. Để mặt không lên tiếng, Tài vấp mạnh và e ly tâm. Ly tâm đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhất tê tê buồn buồn và tính tận xuân tỉ, Mà cô đột nhiên ngân ngấn nước, chỗ đó là chỗ nhạy cảm và điểm nhộn nhất của ly tâm về mặt bán chết chọc đúng vào điểm yếu của cô nước mắt nhảy ra mang theo những hạt kết nhỏ vàng li ti thấy ly tâm bị giơ tay lao mặt về mặt hơi cau mài hoặc tài hắn giữ chặt cổ ly tâm hoặc tài giúp ly tâm chùa những hạt kết trên mặt có lẽ do tên mặt chưa từng chứng kiến ly tâm khóc bao giờ lúc này thấy mặt cô rèn rộ nước mắt nên hắn có cảm giác khó chịu về mặt liền ra lệnh đừng khóc nữa ly tâm chép chất Nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, có phải tự nhiên cô muốn khóc đâu, mà nhớ tên mặt ra tay với cô, bây giờ hắn lại bắt cô ngừng khóc, đúng là hết nói nổi. Vừa mở mắt, đi tầm giật nãy người khi thấy đầu xe jeep của cô, chỉ cách xe đá phương chưa đến 1 mét, nếu kỹ thuật của cô kém hơn một chút, mà cô không kịp, thời phản ứng. Với mệnh lệnh của tên mặt, nhiều khả năng cả đám sẽ phải tạm biệt thế giới này, thảo nào Hoàng ứng suy so khi ngợi cô. Vì tầm đưa mắt qua hai chiếc xe jeep của đối phương, người trên hai chiếc xe đó chết sạch, toàn thân lỗ chỗ vết đạn, hoàng ưng và rắn đau đất đang chuyển vũ khí xuống xe. Vì tầm thành cảnh thán trong lòng, Mà mà những người đi cùng cô đều là tay súng cừ khôi. Cũng may cô không nhìn thấy gì, nếu mở mắt chứng kiến, chưa chắc cô đã giữ được bình tĩnh để có thể lái xe, như ở chúng không người. Tề mặt không thèm để ý đến những kẻ vừa thiệt mạng, đối với hắn đều chỉ là nỗi tâm tép dám bài binh bố trận với hắn, hắn không có chúng là gì cả. bọn chúng hoảng hồn đến mức ta lái không vững. Vũ khí cũng không khống chế nổi khi nhìn thấy chiếc xe của hắn lao về phía bọn chúng. Đúng là một lũ bỏ đi vô dụng. Đối với tề mặt, việc vừa trải qua chỉ là chuyện vặt, Cuộc đời hắn thường gặp vô số tình huống nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Tề mặt ôm đi tăm vào lòng. Cảm nhận được quần áo của cô đã ướt hết. Hắn nói lạnh lùng, đúng là vô dụng. Nó xong hắn bé Ly Tâm lên ghế sau xe Đi thôi Hồng Ưng thu hệ ưng nhặt loại vũ khí tối tân nhất của đối phương ném lên xe Thấy tề mặt bé Ly Tâm lên chiếc xe, ghế sau Hồng Ưng thất cầm với rắn đầu đất Ông lái đi Rắn đầu đất không nói một lời Ngồi vào vị trí tài xế Ly Tâm dựa người vào lòng tề mặt Khói miệng thay nhếch lên Thục hạ vô dụng như tôi Anh tìm ở đâu được lời nói rất nhưng vẫn lọt vào tai hoàng ân hoàng ân liền mỉm cười cũng không đến nỗi vô dụng ít nhất cô có kỹ thuật lái xe không tồi Hoàng ân gật đầu đúng là rất được dũng cảm và mưu trí việc lái xe không phải bản lĩnh to tát nhưng không có nhiều nhân tài có thể điều khiển xe cừ và bình tĩnh sáng suốt trong tình huống nguy hiểm như ly tâm ly tâm nghe mấy câu khi ngợi liền ngẩn nâu nhìn tề mặt tề mặt vẫn lạnh lùng cô cảm cú xét gần mặt cô, ánh mắt hắn không biểu lộ một chút tán dương. ly tâm lườm hắn rồi lại cúi đầu. sao cô có thể đen đủ gặp một vị lão đại như hắn chứ? thấy ly tâm bất mãn cúi đầu, tề mặt siết chặt vòng tay ôm eo ly tâm. thì vẻ mặt hắn vẫn vô cảm, nhưng dường như ánh mắt hắn lé lên ý cười. Casin là một thị trấn nhỏ hoang vắng nằm ở khu vực trung tâm sa mạc. Đến lúc chạng vẹn tối, đoàn của đội mặt đã tới địa điểm khúc phi mất tích, một di sản giữa cách kexin hay 120 ký số. Nơi này vô cùng hoang vu, cát vàng và phủ khắp mọi nơi, vùng phía xung quanh chỉ thấy từng ngọn cát cao, thấp nhấp nhô. Nếu không có sự giới thiệu của rắn đầu đất thì Tâm không thể tưởng tượng nơi này tồn tại một tòa kim tự tháp. Lão đại, tôi đã liên hệ rồi, tất cả đang trên đường đến đây vừa xuống xe hoàng ân liền kéo rắn đầu đất đi tìm nói vào kim tự tháp hồng ừng nói nhỏ bên tay tề mặt tề mặt gật đầu rắn đầu đất tuy cũng là nhân vật có thế lực ở ai cập nhưng nếu so với lam mây ông ta chỉ là loài tôm tét so với con rồng lớn ông ta không những không thể xúc bọn hắn mà có khi còn xảy ra bất trắc Trước khi đến đây, đám tề mặt cũng đã tiến hành công tác chuẩn bị kỹ càng Việc bị tấn công bất ngờ ở trên đường Càng khiến hắn không thể không sử dụng thủ đoạn Nhẫn nhịn không phải là tác phong của tề mặt Mà ăn miếng ra miếng mới là cách làm của hắn xưa nay Mặc dù vậy, mục tiêu đầu tiên là phải tìm ra cốt phi Còn món nợ với Lam Bang, hắn từ từ tính cũng chưa muộn Thứ mà tề mặt không thiếu chính là thời gian và thủ đoạn Lão đại, ở đây! toàn ưng và rắn đầu đất đi xung quanh cô di chỉ một vòng, kiểm tra hoàn cảnh xung quanh và vị trí cụ thể ly tâm lúc này đã khôi phục bộ dạng như lúc bình thường Để sức sống như một con sáng đập nảy không chết ly tâm thuộc dạy người chỉ cần cho cô thời gian hồi phục rồi có thể hết lần này đến lần khác từ đứng dậy ở đâu ly tâm nhìn hoàng ân và đôi mắt sáng lấp lánh mặc dù mới thất hỏi nguy khốn nhưng khi đối diện với một sự mê hoặc to lớn ly tâm lập tức quên hết mọi chuyện trước đó Hoàng Ưng liếc Ly Tâm ra qua sang tên mặt nói nghiêm túc, lói vào ở đây. Vừa nói, anh ta vừa dẫn đường đi vào bên trong. Cùng lúc đó, có mấy chiếc xe ô tô chạy nhanh đến, tên mặt Hoàng Ưng quay lại đón người của bọn họ. Lói vào kim tự tháp chỉ là một cửa động rất nhỏ, nếu không để ý sẽ khó phát hiện. Cửa động nhỏ đến mức chỉ có một người nhỏ bé như Ly Tâm chui lọt, bên ngoài có người của rắn đầu đất đang canh xử, bọn họ cung kính cúi đầu khi thấy ông ta. Là nơi này tệ mặt hơi cao mài, mặt hằng ánh lên tia sắc lạnh sáng đầu đất gật đầu vâng ạ chúng tôi phát hiện dấu chân và một số thứ ở thông đạo tôi đã bảo người trông coi không để mất dấu chân còn đồ vật ở đây à vừa nói ông ta vừa nhận đồ từ tài thủ hạ đó là một chiếc mặt nạ màu vàng khắc hình thù cổ quái tệ mặt còn chưa kịp giơ tay đi ta đã đón lấy cô hớn he hớn hở ngắm chiếc mặt nạ trong tay nó có tạo hình rất đặc biệt là đồ dùng thủ công thừng tí mặt nạ băng vàng trời ơi đẹp quá đi thôi ly tâm lật qua lật lại chiếc mặt nạ đột nhiên thốt lên kinh ngạc chứng kiến cái mặt kinh ngạc không thể sinh nợ của ly tâm hoặc ửng bớt xác lườm cô một cái bỏ xuống Hồng ưng đi tới cứ giọng trầm trầm, lão đại còn chưa xem sao đã đến lượt Li Tâm, nói xong anh ta đọc lấy chiếc mạch nạ trong tay Li Tâm cùng kính nhân lên tề mặt. Li Tâm thương lại ánh mắt kinh ngạc, lườm Hồng ưng một cái rồi qua sang tề mặt, tề mặt biết gì chứ, một nhà buôn bán vũ khí lẽ nào có thể nhận biết đồ cổ, Trừ cho hắn, hắn cũng chỉ coi, đồ vật văn vàng bình thường mà thôi. Đối với người giàu có như tề mặt, vàng chẳng phải là thứ đáng giá Ngược lại, Ly Tâm rất có hứng thú với chiếc mặt nạ này, còn muốn có nó Tề mặt quả nhiên không thèm cầm đến chiếc mặt nạ, chỉ nói lạnh lùng, vứt đi Hắn không hề hứng thú, vàng ư, muốn bao nhiêu chẳng có, chẳng được không hiểu tại sao cúc phi lại đi đào trộm mấy thứ này đúng là giảm giá trị của ông ta còn ly tâm nữa mắt sáng ngờ những muốn cướp ngay cái mặt nạ đó cô lại mất thay diện của hắn quá tên mặt không thèm nói một lời nào chỉ lạnh lùng nhìn ly tâm và ánh mắt pha chút tức giận ly tâm cứng đờ khóe miệng không cần ngẩng đầu cũng biết tên mặt đang nhìn cô chằm chằm cô nhận lấy cái mặt nạ và đưa cho rắn đầu đất ở bên cạnh ly tâm trừng mắt với rắn đầu đất cô không nói một lời nào Nhìn bất gặp ánh mắt đầy uy hiếp của ly tâm sáng đầu đất lĩnh hội ngay ông ta hơi gật đầu hoàn thành vụ thở thổi ngầm với ly tâm thấy sáng đầu đất hiểu ý ly tâm thở phào nhẹ nhõm cô cười híp mắt ngẩn mặt đối diện với Tề mặt thầy mặt hầm một tiếng rồi quay sang rắn đầu đất Rắn đầu đất lập tức chui vào bên trong kim tự tháp, dấu chân của khúc vi chỉ có ở đường đi vào, đến khi đi ra, dấu chân của ông ta chỉ xuất hiện đúng một nửa đường, rồi không còn dấu vết. Cả đòn người đi vào bên trong, mới đi mấy bước, một trận gió mét thổi qua, làm dịu hẳn không khí nóng bức, ngó đi ngó lại thông đạo kính mít, hoàng ưng bớt xét nhú mày. Càng đi sâu vào bên trong, địa hình càng thấp, không khí cũng mát mẻ hơn, hoàng ưng hoàng ưng đưa mắt nhìn tường đá không thông gió sợ quay sang nhìn nhau ánh mắt họ lé lên đi khó hiểu kim tự tháp ở ai cập là một trong những di tích vĩ đại nhất thế giới nó thần bí ở chỗ không một ai có thể nắm rõ cấu tạo của nó hơn nữa nó còn chứa đựng nhiều chuyện ly kỳ điều này khiến hồng ưng và hoàng ưng vô cùng cảm giác không phải bọn họ tin có lời nguyền hay linh hồn gì đó mà cần đề phòng những nguy hiểm không thể lường trước vì tằm đi sát hay sao tề mặt cô không rời mắt khỏi những hoa văn trên bức tường đá trên tường đá điêu khắc Thần mặt trời, một số hình thù phản ánh tính ngưỡng của người Ai Cập cổ đại, thông qua các hình vẽ, có thể thấy sự sùng bái tuyệt đối của người Ai Cập đối với thần mặt trời. Đẹp quá, Ly Tâm bức xét thốt lên, khóc khi ngợi, lời nói của Ly Tâm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, tề mặt quay đầu, sờ tay ôm eo Ly Tâm, kéo khô tiến về đằng trước. Ly Tâm bị tệ mặt ôm vào lòng mới định thần, Cô đã sai rồi, cô không phải xem nhẹ chuyện của tề mặt mà chỉ có phản ứng tự nhiên trước nền văn hóa Ai Cập. Đi tâm khiến tề mặt mất mặt trước người ngoài, nhưng cô đúng là chỉ cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Biết mình phạm sai lầm, vì tâm không nói một câu nào, ngoan ngoãn đi theo tề mặt. Tề lão đại, là ở đây. Đi tiếp xuống một tầng thông đạo, sẵn đậu đất, dừng bước, tay chỉ vào một dấu chân trên mặt đất. Tề mặt cao mài thấy ở dưới đất Dấu chân không còn vết tích Nhiều chủ nhân của dấu chân đột nhiên biến mất trong không gian Hắn liền buông tay lì tâm Tiến lên chăm chú quan sát liệt tâm cũng rất hiếu kỳ Thông qua ánh đèn chiếu sáng Có thể nhìn rõ dấu chân trên lớp cát, Dấu chân chiều đi vào và chiều đi ra Có sự phân biệt rõ rệt Tuy lì tâm không phải là trộm cổ mộ Nhưng cô cũng từng là nghiên cứu qua Lúc qua ra tên trộm bắt đầu nặng Nên dấu chân sẽ sâu hơn lúc đi vào một chút Khúc đi quả nhiên là một tên trộm cổ mộ dưới cây mát chuyên gia khảo cổ. Lão đại, ở đây có vết đạn. Hoàng Ưng đột nhiên lên tiếng, đi tâm liền quay đầu, như ánh đèn sáng trưng. Trên bức tường đá có vết màu trắng, nhìn không giống vết đạn chút nào, không hiểu tại sao Hoàng Ưng lại cho rằng đó là vết đạn. Gương mặt tề mặt đột nhiên u ám hẳn, hắn nhìn chằm chằm vào vết đạn mà không lên tiếng. Lão đại, ở đây cũng có. Hồng ưng lại phát hiện ra vết đạn Ở một bức tường nát khác Lần này đến vết nào trắng mờ mờ cũng không thấy Lì tầm biết Về vũ khí cô không thể nào bằng đám hồng ưng vào hàng ưng Cô không có khả năng phát hiện gì đó Không phải là sở trường của cô